Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh không tin là có ma Thời đại này Ai mà tin bác cái chuyện nhảm nhí ấy Và lại Ông tính ngưng bật Ông đang tính nói điều gì thì phải Mắt ông lúng lướng nhìn quanh như sợ ai Ông cười nói lớn cả cháu à Chắc là Thủy Tiên bị bệnh rồi Cậu khai trọng mau đi gọi bác sĩ Về đây dùm bác để lâu nguy hiểm Bác nghĩ chuyện này không có gì đâu Thật ra chắc là Thủy Tiên bị ám ảnh thôi Khai trọng hỏi với vẻ ngựa ngạc Ấm anh yêu gì hả bác Ờ thì cái chuyện gia đình ấy mà Nhưng bác ơi con tin là có ma Lê nãy giờ nghe Thủy Tiên kể Có bán tin bán nghi Nên lên tiếng Hừ cháu nói sao Thưa ba cô ấy thấy gà qua cuộc thôi đấy Đừng có tin Hoàng Anh xen ngạc Lê Lê anh ra là Hoàng Anh chơi với suýt ngã Lúc nãy cũng tài cái anh quỷ này Mà con đụng phải bà ấy Đúng rồi Giống bà già mà Thủy Tiên kẻ Mọi người xô chạy theo Thủy Tiên Anh Hoàng Anh tắt máy Con và anh ấy cãi nhau Hoàng Anh bỏ đi Nhìn phòng có đâu kê vắng ngắt Con nên chạy ra ngoài đụng một người Đây chân con còn giữ máu này Bà Thủy chăm chô lãng tài nghe Con gặp tận mắt ư Con nhìn thấy kỹ người đó không Mọi người hỏi dồn có tiếng cười cợt Ma mà đụng được à Xạo ghê Cái gì mà xạo Tôi không bảo đó là ma Nhưng vừa lồm cồm bò dậy định xin lỗi bà ấy Thì bỗng dưng bà ấy biến mất ngay sau bức tường trước mắt tôi Làm sao mà tôi không sợ cho được Bà Thủy nhìn ông Tính đam đam về lo sợ Không lẽ mẹ còn giận chuyện cũ hả anh Ông Tính lạc đầu chẳng ngâm Giận thì giận Người thì đã cũng chết rồi Chết là hết cát bụi trở về với cát bụi Hồn phách tiêu tan Nhưng nếu là hồn oan thì không tiêu tan, mà về báo oán thì sao? Ông tính lặng lẽ ngồi xuống nói giọng ưu tử. Thật ra mình đâu có lỗi gì với mẹ. Chỉ tại... Thủy Tiên ngồi dậy nghe cha mẹ nói nãy giờ có chẳng hiểu gì cả. Thế ra chuyện nội mất có điều gì bí ẩn phải không cha? Cha mẹ kể cho con nghe đi. Ông tính gật giọng u buồn não nuột. Cha đầu muốn giấu con, điều này cũng rất bình thường như bao chuyện xảy ra trong những gia đình khác. Nhưng cha ngại kẻ ra khiến các bạn con cười chê gia đình ta, như là câu khải trọng đây. Nếu cha xem anh ấy là thành viên trong gia đình, thì anh ấy càng biết rõ hơn ai hết để giải quyết giúp cha mọi việc. Còn đây là những bạn thân của con sẽ phụ giúp chúng ta quản lý khách sạn Thủy Tiên này. Ừ, vậy là người nhà cả mà. Các cháu đừng kẻ cho hai chuyện Thủy Tiên Lê lê gặp ma nha Mọi người dạ lớn rồi quê quẩn bên ông Tính Vẫn đôi mặt rất chậm Buồn ưu ẩn Ông cất giọng đều đều Số là gia đình chúng tôi trước đây Thủy Tiên ngồi im lặng lắng nghe Cô thấy như cả một trời quá khứ đang hiện về trước mắt Ngày ấy cô đã lớn khôn rồi mà a con trao nội ý Giỏi, Thủy Tiên của nội giỏi lắm Con cũng chào nội Ôi, Phong của nội ngoan quá Thôi các cháu dẫn em ra ngoài chơi đi Đây này, nội quên cho mỗi đứa một chút Cụ an cười vui vẻ Cụ vừa tròn 60 tuổi Dài hơi nhần nhèo Nhưng đôi mắt rất tinh Nét mặt nhân hậu Cụ ôm từng đứa cháu vào Hôn hít Thủy Tiên rất được bà cưng chiều A Phong cũng thế Thủy Tiên cảm thấy A Phong có vẻ gì đó không thật với bà. A Phong mới 12 tuổi, nhỏ hơn Thủy Tiên. A Phong giật lấy phong bì của Thủy Tiên. Này cho tôi xem với. Thủy Tiên giấu chiếc bao lì sĩ sau lưng. Cậu xem của mình đi. A Phong dậm chân. Bà nội sao bà cho chị ấy nhiều, con ít không chịu đâu. Bà ăn rố rành A Phong ngồi bạch xuống niệm nhà. Không đâu, bà cho cả hai đứa giống nhau mà. Không chịu con phải hơn chị ấy Không thèm Này đứng lên rồi bà cho thêm Thiệt giống thằng cha mày y hệt Vừa nói bà vừa Cốc đầu chú bé A Phong quẹt ngang nước mắt tùy Tiên tức tối Ngược mà ở đầu mà nó dặn ra như thế Bà thì chả biết gì hết cả Thủy Tiên thấy bà ăn lần mà chiếc túi của mình ra A Phong ngồi dậy Làm gì mà đếch dưới đất như thế Có tiếng qua lớn vợ chồng chú con bước đến Tiểu Hà súng xính trong chiếc sườn xám màu lam nhạt cơ theum chỉ vàng ông anh. Đi bên chú út con rất lịch sự trên đôi giày cao gót đặt tiền chạy nhanh đến nắm cổ A phòng lôi rẽ toàn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net